Chương bốn Trước khi bị tuyết phủ kín người, Na Lang Tịnh thấy toàn thân mình đau nhói như kim châm. May là hai chân vẫn cử động được, không cô ta nghĩ xương cốt mình chắc nát hết rồi. Tuyết càng đổ mạnh, bông tuyết như những đồng xu tới tấp lạnh lùng trút xuống mặt cô. Cô nằm trong một rừng cây bốn phía tối đen như mực. Hình như chút ánh sáng yếu ớt trên đỉnh dốc Nhất định là ánh sáng của đèn ô tô vừa gặp nạn Vẫn còn đang chiếu sáng Cô định bò lên trên sườn dốc Lại do dự nghĩ Nếu số 13 chết hay bị thương nặng Thì còn đỡ Nhưng nếu hắn không mệnh hệ gì Thì khác nào đang tự chui đầu vào rọ Lúc này cô cảm thấy trong bóng tối Lại có một cặp mắt đang chăm chăm nhìn mình Vội ngoảnh đầu lại nhận ra Một con chó trông giống như chó sói Cô có thể nhìn thấy rõ màu đỏ trong đôi mắt của nó Ánh mắt tiều tụy vì đói ăn Vẫn là con chó quang đó ư Làm sao nó theo được đến nơi đây Có lẽ chỉ là ngẫu nhiên Gặp một con chó hoang khác ở trên núi này thôi Con chó há miệng trưng ra những chiếc răng sắt nhọn Đuôi nó giận lên Chẳng lẽ nó định tấn công chị gái yếu ớt này cô cũng không ngờ bỗng có hai tay đặt lên vai cô nà làng sợ hãi định hét lên lập tức bị bịt miệng không được nói to đừng để ai để ý đến chính là tiếng của nhạc thiều hoa khẽ ở bên tai nà làng thở phào một cái sao anh còn khủng khiếp hơn cả cái con sói này nữa nhạc thiều hoa nói sói ư đây rõ ràng là một con chó Sao cô có thể so sánh được như vậy? Nếu cô thấy con chó này dễ chơi hơn, thì có thể đến gần nó, tôi chẳng dám có ý kiến. Vừa nói, anh ta vừa dơ một hòn đá to về phía con chó để dọa dẫm. Con chó hoàng nó cụp đuôi, lẫn vào trong bóng tối của khu rừng, mất tầm Nhạc thiều hoa nhanh chóng, dâm mặt nhọn của hòn đá, cọ sát vào quặng dây thần đang trói ở trên tai của Na Lan. Để tháo cho cô rồi nói khẽ Tôi tỉnh trước cô tầm 10 phút Tôi nhìn được cục đá Để mài sợi dây trói Xong còn cấu béo cô mãi Mà cô vẫn ngủ say quá Tỉnh là tốt rồi Bắt cóc con tinh tai nạn xe Đúng như là một ác mộng Nà làng út ớt nói Còn có một anh nhà báo đẹp trai Nhiễu sự lắm mồm Lại nằm bất tỉnh trong đồng tuyết này nữa Đúng là đỉnh điểm của ác mộng. Nhạc thiều hoa pha trò. Cuối cùng thì dây trối cũng đã đứt ra. Lúc này, Na Lan mới cảm thấy sự tự do thật đáng quý biết bao. Khi cô phỏng vấn những tên tội phạm, đã không ít lần nghe thấy tiếng lòng hướng về tự do của họ. Na Lan hỏi, chúng ta nên quay lại xe hay là chạy trốn bây giờ? Theo bản năng thì chắc chắn tôi sẽ không dạy gì. Mà chọn cái việc chạy khỏi nơi đây Nhưng cô đừng quên rằng Cô đã rơi vào cảnh này là ban đầu định Tôi biết rồi, chỉ là hỏi thôi mà Na Lan biết nếu không đưa được thành viên viên Về thì chuyến mạo hiểm này coi như là công cốc Anh hãy xuống núi một mình rồi đi báo cảnh sát Xem ra cô cũng coi trọng nhân phẩm của tôi nhỉ Cho rằng tôi sẽ bỏ mặt cô ở đây Để chơi đùa với con sói kia Nhạc thiều hoa nhỏ nhẹ trách Na lan đỏ mặt Anh đừng nhạy cảm quá Chỉ là tôi không muốn anh vô duyên vô cớ Phải phiêu lưu cùng với tôi như thế này Nhạc thiều hoa vỗ vai na lan Tôi đã ngồi xuống với cô trong cái ký xe đó Thế nên không thể ngã một trận vô ích được Tôi chúng ta cùng leo lên đi Nhưng tuyệt đối là phải nhẹ nhàng không để cho hắn phát hiện ra. Hai người dùm cả chân lẫn tay, lấy sức mà bò lên trên sườn dốc, im thình thích, không dám thở mạnh. Đầu tiên, chiếc xe Suzuki nghiêng ngã, dựa vào góc cây bên đường. Như là một đống sắt vụn, một xe rép muôi trần đâm đầu vào con. Suzuki đầu xe nát bét không ra hình thù gì, Một bánh trước đang treo lơ lửng ở trên không trung giữa sườn núi Hai người lặng cười, cả hai chiếc đều không có chút động tỉnh gì Nhạc thiều hoa xa hiệu bảo Na Lan cứ đứng im tại chỗ Còn mình thì cúi người lại gần cái cửa sổ chiếc Suzuki nhòm vào Ngoảnh gặp đầu với Na Lan, biểu thị trong chiếc Suzuki không có ai Anh ta mở cửa xe chui vào tìm kiếm một lát nhưng cũng không thấy gì Rồi lại phục xuống bò tới chỗ xe rép Cả hai chiếc xe đều trống trơn Lửa rìu túi tiền cũng chẳng thấy đâu Trong xe rép cũng chẳng thấy gì À có tìm được một cái đèn pin Kỳ lạ vụ tai nạn nghiêm trọng như vậy Đáng ra thương vong không ít Sao những người trong cuộc lại bốc hơi hết Chúng ta cứ tìm quanh đây xem có dấu vết gì không Vừa rồi tuyết không to lắm Chắc chưa phủ hết đâu nhạc thiều hoa dương ngón tay cái nói cào kiến đến đầu xe suzuki soi đèn pin vào gần buồng lái thì tuyết đã phủ gần hết na làng cuối người gạt tuyết ra soi dưới ánh đèn pin nhạc thiều hoa thì gật đầu nói vết máu đã bị tuyết phủ lên tức là số mười ba đã bị thương chắc là đi được không xa đâu nhưng dấu chân đó nhanh chóng lẫn lộn cùng với một loạt những dấu chân khác ở chỗ chiếc xe rép hai người nhìn theo dấu tích dưới ánh đèn pin không định mà cùng chán nản thở dài cách chiếc xe rép không xa có một vết máu chưa bị tuyết phủ lấp, có hai vệt dài dấu vết của việc lôi kéo gì đó xuống dốc về phía rừng sâu trong đó loang lổ vết máu tươi nà Lan khẽ nói trời tôi có cảm giác như nhạc thiều hoa tập trung suy nghĩ Có thể là người trong xe bị thương Rồi bị kéo vào trong rừng Hay là họ đã chết rồi mới bị lôi vào rừng Dù sao cũng phải có bàn tay người khác nhúng vào Có khi nào là số 13 Đâm chết họ rồi muốn che giấu tội lỗi của mình Na Lan nói Không cần biết có đâm chết người hay không Nhưng nhất định hắn rất sợ dính líu tới cảnh sát Hay công ty bảo hiểm Chắc chắn hắn không muốn gặp gỡ với ai Do đó hoàn toàn có động cơ để thủ tiêu người bị hại trong chiếc xe rép đó Vết máu này xem ra còn rất mới Nếu hắn đang cầm cái rìu đó Cả va tiền rồi kéo cả người này thì nhất định sẽ không chạy nhanh Chưa đi được xa đâu Hai người cứ lần theo vết máu Lại quay xuống rừng cây dưới chân đồi một lần nữa Càng đi xuống dưới, thảm thực vật lại càng rậm rạp Nền cây cũng chắn bớt lượng tuyết phụ xuống mặt đất Vết kéo lê cũng khó nhận ra hơn Cuối cùng thì không còn thấy gì nữa Thật ra chẳng cần dấu vết làm gì Vì họ cũng đã tìm thấy tất cả Một tiếng hét thất thanh Làm cho nhạc thiều hoa lập tức ấn nút tắt đèn pin Ở một chỗ không xa xuất hiện ánh sáng của một chiếc đèn pin Không ngừng đông đưa Người cầm đèn đứng trong bóng tối nên không nhìn rõ mặt Chiếc đèn chiếu vào một túi sách nữ Một bàn tay quắt queo lục lội trong cái túi đó rất lâu Rồi lấy ra một số thứ, rồi lại nhét trả lại vào một vài thứ Bàn tay đó chắc hẳn không phải là của số 13 Có một người nam và một người nữ nằm trên mặt đất Có lẽ là hai người ở trên chiếc xe rép Ảnh đèn pin cũng không đủ sáng để nhìn rõ mặt mũi họ, có lẽ là bất động, dù chưa chết thì lúc này cũng chẳng còn sức để mà kháng cự. Bàn tay quắt queo đó, sờ soạn trên người con trai, lấy được trong túi quần ra một cái đồng hồ đeo tay, hình như là cái loại rất thịnh hành của giới trẻ hồi năm ngoái. Sau đó lục ví, lấy hết tiền mặt, thẻ ngân hàng, còn lại thì đúc trả lại. Hắn quýt sáo hình như là bài Hai con bướm Mà nghe cứ như là đợt tuyết đầu tiên 2002 thì ra đó là một tên trộm vặt Nhạc thiều hoa khẽ nói Rồi tiếng của anh cũng bị chôn vùi trong gió tuyết Nhưng nà làng biết sợ rằng không hề đơn giản như vậy Quả nhiên trong nháy mắt hắn ta vứt đèn xuống đất Và trong bóng tối lờ mờ dơ lên một vật gì đó trông rất giống như cái lữ rìu và là cái rìu của số mười ba